Điều quan trọng Khi tôi mới lớn lên, Edwin Bailey là người đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và quyết định của tôi. Ông quản lý trạm thiên văn tại viện Franklin Philadelphia. Cứ mỗi sáng thứ bảy, dù bận thế nào tôi cũng tranh thủ ghé thăm Franklin để được nói chuyện cùng ông. vốn kiến thức phong phú của ông thực sự cuốn hút tôi. Và tôi trở thành người bạn thân thiết của ông Cho đến khi ông qua đời Cách đây vài năm Tôi còn nhớ Một hôm đến thăm ông ở bệnh viện Tôi kể với ông về những chuyến đi đầy thú vị của mình Tôi đi được nhiều nơi Gặp nhiều bạn mới Và khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Thì tôi vội vã đến thăm ông Ngồi lắng nghe tất cả Ông nhìn tôi Dẻ không hài lòng Ông bảo Này anh bạn Anh đi đây đi đó nhiều Có thêm nhiều mối quan hệ mới Nhưng tôi dám cá với anh rằng Chỉ 10 năm thôi Họ sẽ chẳng còn nhớ Anh là ai cả Trong khi đó thì Với những người thân thuộc Luôn yêu thương và chăm sóc anh Anh lại chẳng có thì giờ dành cho họ Lời nói của Bê Lê đã đánh thức trong tôi một góc, mà bấy lâu nay cuộc sống bề bộn lo toan hầu như đã làm tôi quên lãng. Thật vậy, bấy lâu nay tôi vô tâm quá, tôi dành thời gian cho những chuyến đi, cho những mối quan hệ mà thậm chí mình chẳng tài nào nhớ nổi. Nhưng tôi lại quên mất những gì gần gũi nhất với mình, quên mất những người tôi yêu thương. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện của một người bạn. Mới đây, ông ấy nhận được cú điện thoại từ Nhà Trắng mời đến dự buổi tiệc chiêu đãi của Ngài Tổng thống. Một dịp rất trang trọng mà hầu như ai cũng mơ ước, nhưng ông vẫn quyết định từ chối. Vì hôm đó, ông bận đưa đứa cháu cưng của mình đi tắm biển. Suy cho cùng thì... Ông có đến nhà trắng hay không, điều đó không quan trọng. Ngài Tổng thống cũng chẳng nhớ đến ông. Nhưng với đứa cháu bé bỏng, ký ức của nó sẽ mãi mãi ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh người ông thân yêu. Và ông đã hiểu rằng những gì cần thiết nhất định phải được ưu tiên trước.